ức lính chiến mời các bạn cùng nghe tiếp phần 11 trong cuốn nhật ký của của tác giả Nguyễn Sanh đài đội 3 tiểu đoàn 1 trung đoàn 732 tức là trung đoàn 55 sư đoàn 303 sau chiến dịch mùa khô 1982 1983 trên lãnh thổ môôn thì trung đoàn 55 đã quay về hậu cứ tại thị trấn Mimốt cũng là thời điểm 5 hết Tếtt đến Khi những cảnh mai rừng bắt đầu khoe sắc vàng tươi trong số các sĩ quan của các đại đội chợ chiến thiếu 8 Bình trung đoàn trưởng luôn dành cho tôi sự quan tâm đặc biệt nên tôi được ưu ái 10 ngày tranh thủ về Sài Gòn để ăn T tết cùng gia đình những ngày Tết đoàn viên qua thật nhanh để rồi ngày mùng 8 Tết tôi lại vác ba lô trở về khu chiến Nơi đó có nhiều đồng đội đang ngóng chờ những cánh thư tay và những gói quà mang đậm tình yêu thương của người hậu phương gửi ra tiền tuyến đang được èm chặt trong ba lô của tôi ba tôi vẫn là người đưa tôi ra bến xe c ở góc đường Trần Quốcàn Nguyễn Văn Thoi nay là đường 3ăng 2 và Lý Th thường Kiệt. chiếc xe snow có lẽ có từ thời bảo đại còn ở chuồng nó đã quáũ kỹ mà lại chạy bằng than Chờ nhiều người với đủ thành phần Cũng trang phục cũ kỹ Không thua gì chiếc xe Kể cả tôi Một anh lính áo trận đáp bạc màu Nên chiếc xe cứ dề dà Lăn bánh hướng với Bảy Hiền Trên đường chạy Lâu lâu nó thả một ít than Xuống mặt đường như pháo bông Nổ lách tách Dương những ngày xuân đoàn viên Thật ấm áp Có ba má và khói hương Cúng ông bà đêm giao thừa Mọi người cứ chăm bẫm chăm như để bù đắp cho những ngày tôi vắng nhà Ngồi trên xe trên đường ra mặt trận Cái không gian và những hình ảnh thân thương ấy cứ làm tôi ngất ngây Tuy nhiên ở đời mà nói được cái này thì mất cái kia Chuyện bồ bịch con gái thì tôi không thiếu Nhưng người tôi yêu chỉ có một Và nó lại là chút tâm tư riêng mang Ngày trước con gái lấy được chồng Đeo cái quai chảo trên vé áo thôi Đã là hãnh diện với đời Còn tôi bây giờ cũng mang lon thiếu ý Cũng ở cái đất Sài Gòn xưa này Trong cái không gian ngoài kia Là nạn đao binh Thì ba của nàng lại cấm tiệt quan hệ Cũng bởi tôi là lính Mà đã là lính thì phải nghèo Chưa có buôn bán quái gì đâu mà giàu Và tệ hơn là cái quan niệm Đội đời thời chiến sống nay chết mai Không có cơ hội Những tiểu thơ Sài Gòn trở thành Những quý bà phu nhân Đáng kính trong cái xã hội ngày nay Tôi đành phải chia tay với em Để rồi lòng buồn như thời gian Khi bước chân qua thềm Mà tâm tư gửi niềm thương nhớ ai nhiều lắm Trong cái gió xuân Đang thiêu thùa chi đó Để cho bến vắng một con đò cái số tôi là vậy. Làm thầy không xong, làm thợ cũng không dành, rồi duyên tình cũng lơ thơ mơ. Thôi thì tôi lại tiếp tục vui đời lính chiến xa nhà, cuộc sống nhiều muôn nẻo, rồi đây còn ai sẽ hỏi đến tên tôi khi đời tôi lính chiến là mây bay bốn phương trời. Thôi, đừng mơ nữa, Chuyện đó để tính sau. Đại đội của tôi lúc này đã có sự thay đổi về nhân sự. Thượng Quý Cải được điều lên ban tham mưu trung đoàn làm trưởng ban chính xác. Còn giữa tôi và Thiếu Y Tê thì tôi có thành tích chiến đấu và học vẫn vượt trội. Nhưng Thiếu Y Tê đã được chọn bổ nhiệm đại đội trưởng vì anh là đảng viên. Cho thấy quân đội của ta rất chú trọng tiêu chuẩn chính trị. Cơ cấu tổ chức quân đội rất chặt chẽ. Trong đó cán bộ chính trị và cơ quan chính trị có vai trò quan trọng. Nó đòi hỏi tổ chức lực lượng vũ trang phải thống nhất và tuyệt đối trung thành với Đảng. Để quản lý tư tưởng con người từ suy nghĩ đến hành động không phải là chuyện đơn giản mà phải là một quá trình khoa học và nghệ thuật bài bản nên chuyện bổ nhiệm cán bộ phải là sự lựa chọn tất nhiên. Thiếu úy Bùi Văn Sâm, trung đội trưởng được thăng đại đội phó và thiếu úy Lê sau khi đi học bổ túc sĩ quan trở về đơn vị được bổ nhiệm là trung đội trưởng trung đội 3. Về tình hình chiến sự, những tháng đầu của năm 1983 cũng tương đối yên tĩnh. Ngoài những cuộc chạm súng lẻ tẻ của các đơn vị bộ binh trên địa bàn của huyện Mi cứ những tưởng mọi chuyện rồi sẽ dần êm, thì đùng một cái, tình hình chợt nổi sóng. Theo chỉ thị của cuộc tham mưu mặt trận 779, Trung đoàn 55 có nhiệm vụ tổ chức lực lượng tìm diệt một lực lượng của Sư đoàn 912 Poulos, Đang bị áp lực truy quét của Sư đoàn 302 Thuộc mặt trận 479 Từ khu vực núi Đăng Rét Đang tìm cách xâm nhập sâu vào trong nội địa Sau khi đụng độ với Trung đoàn 7 Thuộc đoàn 7701 Tại núi Chi tỉnh Campung Thom Thì bọn tàn quân của Sư đoàn 912 Tiếp tục vượt sông Mê Công Xuống địa phận Mimut Công Phung Trạm Căn cứ vào tình hình của địch Là một lực lượng chính quy Đang bị các đơn vị bản trên địa bàn lân cận bánh ép phải tháo chạy lần khuất để bảo tồn lực lượng và xây dựng cơ sở trên từng địa bàn mà chúng có thể đeo bám để khống chế chính quyền địa phương rồi hướng tới sự hùng cứ lâu dài nhằm phục vụ cho mưu đổ về chính trị. Về nhận định lực lượng của bọn địch di động trên địa bàn sẽ ít có khả năng tập trung cấp trung đoàn hay tiểu đoàn, dễ gây sự chú ý và dễ bị quân tình nguyện Việt Nam bao vây tiêu diệt. Phương thức thủ đoạn hoạt động với các phân đội nhỏ từ đại đội trở xuống và cơ động trong địa hình rừng núi, rồi sẵn sàng tập kích vào đội hình quân ta nếu mất cảnh giác sơ hở. Quan niệm hành quân của Trung đoàn 55 lúc này là tổ chức lực lượng bộ binh truy quét trà đi sát lại những địa điểm khu vực nhiều khả năng bọn địch sẽ xuất hiện với phương châm tìm và diệt. Mà khu vực trọng điểm là bờ nam sông Trong và dọc theo tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia. Sử dụng lực lượng là hai tiểu đoàn bộ binh tiến hành tiểu trừ tàn quân trên địa bàn. Tiểu đoàn 1 chịu trách nhiệm hoạt động hướng Bắc Mimot là hướng chủ yếu và tiểu đoàn 3 sẽ hoạt động dọc tuyến biên giới Việt Nam Campuchia. Thời gian hoạt động tiểu trừ tàn quân là 3 ngày. Về diễn tiến hành quân, theo kế hoạch hành quân thì cả hai tiểu đoàn đều xuất phát trên lộ 7. Tiểu đoàn 1 sẽ hành quân cơ giới từ Phum vượt qua thị trấn Mimot Đến đến cầu Chalon thì đổ quân vào lúc 10 giờ 30 sáng. Thượng ý Trường Sơn, tiểu đoàn phó tiểu đoàn 1, chỉ huy đưa đội hình hành quân về hướng tây, cặp với sông Chalon theo kế hoạch để đến ngày thứ 3 sẽ bắt tay với đại đội 8 của tiểu đoàn 2 từ Chamkatumey tiến lên địa phận của Fum, Campoan. Mới thứ 2, tiểu đoàn 3 do thượng úy Tư Quỳnh, tiểu đoàn trưởng chỉ huy xuất phát sớm hơn từ Khandoc Tiến về phía đông 15 cây số, sau đó rẽ về nam xuống hoạt động dọc biên giới Việt Nam Campuchia. Sau khi di hành độ hơn 12 cây số qua địa hình rừng rậm, cặp bờ nam sông khá khó đi thì chính xác của tiểu đoàn 1 đụng địch lúc 13 giờ 30 trên khu vực bờ nam của sông Trợ Long. Trong phút ta ngộ đầu tiên chính xác của tiểu đoàn 1 đã bắn hạ được hai tên địch trong toán tiền sát của bọn sư đoàn 9-12 phút. Hai tên bị bắn hạ được trang bị quần áo xanh gabardin và nón bách tiêu của Trung Quốc còn rất mới. Vũ khí thu được gồm một AK và một B41 cùng đạn dược mới toanh. Nhưng ngay sau đó lực lượng của bọn Pulput đã triển khai đội hình tấn công nhanh hơn các đại đội của tiểu đoàn 1, trung đoàn 55. Cho thấy lực lượng của bọn địch tập trung đông hơn ngoài dự kiến là một yếu tố bất ngờ. Đồng thời cũng cho thấy mức độ thiện chiến của bọn tàn quân Pol trong khi quân của tiểu đoàn 1 Chỉ có 1/2 là lính có kinh nghiệm tác chiến, còn số còn lại là các tân binh mới được bổ sung về để thay thế cho anh em nhập ngũ những năm 78-79 gia quân. Theo kinh nghiệm chiến trường, nếu bên nào có sự chuẩn bị tốt phương án tác chiến để áp dụng cho từng tình huống khi giáp chiến, kể như 50% đã giành phần thắng. Còn lại là sự thiện chiến của binh sĩ với kinh nghiệm kỹ chiến thuật cá nhân và tinh thần quả cảm sẽ quyết định thắng thua của trận đánh. Trước sự phản ứng quyết liệt của tàn quân quân Polpot, tuy có chậm hơn trong triển khai đội hình và bị đánh tạt sườn, nhưng tinh thần chiến đấu của anh em binh sĩ rất kiên cường. Tổ đoàn 1 cũng đã tổ chức được hai đợt xung phong phản kích nhưng đều không thành công và bị bọn địch đẩy vào thế co cụ. Nhận được thông tin bất lợi qua máy truyền tin hai sóng đoàn 1, tài mưu trưởng trung đoàn 55 đã lệnh cho tiểu đoàn 3 hủy kế hoạch hành quân xuống phía Nam, lật ngược cánh lên Bắc, nhanh chóng cắt đường ra lộ 7. Tiến về khu vực tiểu đoàn 1 đang chạm địch đồng đời trung đoàn trưởng cũng chỉ thị cho tiểu đoàn 2 do Thượng ủy Nguyễn Hùng Quang tiểu đoàn trưởng chỉ huy ở phía Tây Bắc của thị trấnố từ Phun Samka Từng mây phía Bắc lộ 7 hành quân về hướng sông Sài đang có chiến sự lúc 16 giờ chiều đại quýám thai mưu trưởng đã điện thoại gọi đích danh tôi lên ban tham mưu trung đoàn để nhận nhiệm vụ anh lên đến phòng làm việc của tham mưu trưởng tôi đã thấy có sự hiện diện của thiếu Tóc Bình đang cùng bàn bạc với thiếu tác tín trung đoàn phó thấy tôi vừa bước vào đại quý Thám dẫn tôi lại ngay tấm bản đồ loại một phần 100.000 treo trên tường đã được nhân viên đổ bản ghi trú như ký hiệu đỏ xanh ghi nhận diễn tiến của cuộc hành binh anh ngay vấn đề đại lý Th thamưu trưởng chỉ cho tôi nơi đang có chiến sĩ của tiểu đoàn 1 và đường hành quân dự kiến của tiểu đoàn 2 và tiểu đoàn 3 về tình hình bọn địch tập trung cấp tiểu đoàn tại khu vực trạm súng Thiệt hại của địch trước mắt bị tiêu diệt hai tên thu hai vũ khí, còn về phía tiểu đoàn 1 đã hy sinh một đồng chí và mất tích một binh sĩ. Phần triển khai nhiệm vụ, tôi được lệnh đưa đại đội 21 của tôi từ mi Mimot theo đường bò vượt qua phum Menon vào phum Can Góc, đóng quân cặp suối để chờ lệnh với cự ly 9 cây số tính từ thị trấn Mi-1 Về công tác chuẩn bị cấp số đạn theo quy định hành quân, lương vực 3 ngày, phần thông tin liên lạc Ngên lổ súng vài lên máy chờ lệnh xuất kích. Trong điều kiện bình thường, 60 phút lên máy một lần, đúng 18 giờ chiều xuất phát hành quân. Đại đội tôi xuất phát vào lúc thôn xóm đã lên đèn để tiến về hướng bắc, theo con lộ đất đỏ bốn cây số, chúng tôi vượt qua phum Menamong khi trăng tròn giữa tháng Trinh xuyên ánh qua vai những người lính đang lầm lũi di hành trong đêm. Con đường hành quân không đẹp vì đèn màu như phố thị Mà dài hôn hút trong đêm Với mỗi người một tâm trạng Do cắt đường vòng không vào phung can gốc Nên gần 21 giờ đêm chúng tôi mới vào địa điểm quy định Ven suối là rừng che lổ ô Tôi bố trí đội hình canh phòng cho 3 trung đội Rồi qua đêm chờ sáng 10 giờ sáng hôm sau Sở chỉ huy nhẹ tiền phương trung đoàn 55 Do thiếu tá tín chỉ huy Được bố trí đứng chân tại phung can gốc Đại đội 21 của tôi ngoài nhiệm vụ là lực lượng dự bị, còn có thêm nhiệm vụ là bảo vệ sở chỉ huy tiền phương của trung đoàn. Lúc này chúng tôi đã nghe tiếng nổ của các loại đạn hòa lực nổ vọng về từ hướng sông Trà Long. Trên điện đài 2W, tiểu đoàn 2 báo về đã chạm địch ở khu vực bờ nam sông Trà Long cách địa điểm giao chiến của tiểu đoàn 1 chừng 6 cây số về Tây Nam và cách sở chỉ huy tuyển phương của trung đoàn 55 độ 5 cây số Bắc Đông Bắc. Sau đó cũng nhận được liên lạc của tổ đoàn 1 báo về là đã tìm thấy chiến sĩ bị mất tích và đã tử thương bị bọn diệt chủng treo lên cây, lột ra. Nhận được cái thông tin không êm ái này, tôi đập khùng, khí chuột, máu anh hùng rơm nổi lên, tôi đến gặp trung đoàn phó để xin cho đại đội được xuất kích báo thù cho đồng đội. Nhưng bị thiếu ta tín từ chối vì trên địa bàn khá hẹp đang có sự hoạt động cùng lúc của 3 tổ đoàn bộ binh. Đến 13 giờ thì vận tải tiểu đoàn 2 Đưa thương binh về đến sở chỉ huy tiền phương Trong đó có 2 chiến sĩ bị thương Bởi mảnh đạn hỏa lực khá nặng Còn một trường hợp bị mìn KP2 nổ dập hai đùi Được bó nẹp Nhưng rồi anh cũng tử thương Sau đó ít phút Khi về đến sở chỉ huy tiền phương Đến thăm người đồng đội Vừa mới hy sinh Mùi máu tươi như có nhiều chất sắt Làm tôi thấy nỗi căm hận Bột pút dâng trào trong lòng nhìn đôi mắt người liệt sĩ đang khép hờ như đang ngủ trong đầu tôi đã nẩy lên ý tưởng quyết tâm hành động hơn 17 giờ30 sở chú huy tiền phương trung đoàn rời khỏi phun Khan gốc di chuyển về thị trấn mi đại độ của tôi cũng được lệnh rút theo về hậu cứ sau khi trung đội về binh của sở chỉ huy tiền phương xuất phát được vài phút thì tôi cũng cho đại đội hành quân nối theo về gần đến phun mê mòng thì đã sụp mặt trời. Tranh thủ lúc tranh tối tranh sáng, tôi lệnh cho trung đội của thiếu úy Nê rẽ trái đi luôn vào rừng cao su rồi cắt đường lên hướng bắc, đưa đại đội 21 trở lại phum căn góc. Về hình thức là để tránh sự theo dõi của cơ sở địch. Như vậy có nghĩa, như toàn bộ lực lượng quân tình nguyện Việt Nam trong ngày hôm nay tại phum căn góc đã trở về mimút. Trở vào đến phum căn góc, chúng tôi không vào phum mà bố trí luân đội hình phục kích ở bên ngoài. Trung đội 3 của Thiếu Quý Nê được bố trí phía Bắc trận con đường mòn từ suối dẫn vào Phum. Còn Trung đội 1 của Thiếu Quý Phương ở hướng Nam phong tỏa lối từ My Mong vào can gốc. Còn tôi cùng với Trung đội 2 của Hà Pung Rô thì nằm ở đường mòn phía Đông dưới những bụi tre cách Phum chừng 200m. Trong đêm phục kích thật khổ cực cho đời lính mà mấy ai hiểu được khi mưa rừng về ngập trời, quần áo đồ đoàn ướt mềm. Trong khi ở phía xa kia là những ánh đèn vàng hưu hắt từ trong phum hát ra. Tôi cảm thấy có chút hối hận. Có phải tôi đã làm khổ anh em? Họ đâu có biết gì ngoài việc tuân thủ mệnh lệnh chỉ huy. Và tôi đã đúng hay sai với cái ý niệm báo thủ của cá nhân. Nằm giữa rừng giữa bụi nghe tiếng mưa rơi tí tách trên khóm tre già trong trời khuya như đếm canh dài. Là người lính chiến Ai trong chúng tôi lại không có chút niềm riêng Trời về khuya Mưa cũng hớt hạt Tôi nằm quẹp dưới đất Nhìn con đường mòn chạy dài về phía trước Mặc dù trăng giữa tháng Còn đang bị mây che Nhưng do nằm sát dưới đất Nhìn được rất rõ bởi phong trời phía trước mặt Giả sáng cho phép góc Nhìn quan sát tối ưu trong bóng đêm Trời luôn có chút gió Mang hơi nước xe lạnh Xua đi cái ngột ngạt tứ bề Còn lại chỉ là tiếng côn trùng và tiếng xào sạc của lá tre trong gió đưa. Đôi lúc đềm thêm vài tiếng kẽo kẹt của những thân tre cọ vào nhau làm cho cảnh vật như buồn thêm. Gần 4 giờ sáng gà đã bắt đầu gáy rộ. Nằm trong bụi tre tôi nghĩ thế là hết một đêm công cốc. Nhưng rồi thì cái chuyện chó táp phải rồi rồi cũng đến với tôi. Khi tôi chợt nhận thấy như có bóng người đang đi vào cách tôi độ 30 m. Tôi nhận định ngay đó là địch đang mò vào phum rồi. Như vậy là đã vượt qua tử đội của nhân rọc và đức địa nằm bên phải đường mòn cách tôi chừng 50 m. Nhưng sao tụ nó không nổ súng? Không lẽ tụ nó ngủ hết rồi sao? Tôi vừa tự hỏi rồi vừa nhẹ nhàng đẩy khóa an toàn tiểu liên xuống. Thì phục cách tôi chừng 10 m của Hapuno, Viễn và nhỏ R.P.D. đã đông loạt nổ súng với những ánh lửa đầu nòng khạc ra những viên đạn vạch đường bay loạn xạ trong đêm. Tôi thấy rõ một tên bị trúng đạn nằm ngã nhào, còn tên đi sau kịp thời quay lưng bỏ chạy. Tôi nổ súng bắn theo nhưng không trúng. Lúc này tụi thằng nhân dọc mới nổ súng bắn áo ao, ao nhưng hai thằng còn lại vẫn chạy thoát được ra bờ suối và biến mất. Chúng tôi diệt được một thằng, mặc đồ đen, thu được một AK. Có lẽ là tàn quân trên địa bàn chứ chưa phải là bọn lính 912 Thằng Thành thông tin 2W chạy lại hỏi tôi Mù súng rồi có lên máy báo cáo cho Hồng Hà Mật danh của tham mưu trưởng Không anh Còn sớm mà mình nổ súng toàn là tiểu liên nên không ai nghe đâu Để cho các cụ ấy ngủ ngon đi Đừng làm phiền Để anh, anh em vào phun cơm nước rồi sáng về Tôi trả lời Sau khi vào cơm nước và nghỉ ngơi một chút Tôi cho lệnh hành quân về căn cứ Để an toàn, tôi không đi theo lộ chính mà cho đơn vị cắt rừng độ một cây số rồi đi song song với con lộ mà về. Di hành ở trong rừng độ 3 cây số thì đội hình dẫn đầu của chúng độ một chợt dừng lại. A Xí Hòa chạy xuống báo cho tôi biết, ở tốt dẫn đường của chuẩn úy Phương báo là đã phát hiện có bọn địch ở gần, tầm 20 tên mặc đồ xanh, đội nón bánh tiêu đang co cụm treo vổng nấu ăn cách đội hình hành quân của đại đội 21 chỉ chừng 3 chục mét trong cái khoảng trống giữa rừng cây to. Trong một tôi nghĩ bọn địch đã xuất hiện quá gần rồi, nhưng với tương quan lực lượng tôi có tới 45 người, như vậy có đánh nhau cũng có ưu thế hơn địch, nên tôi quyết định kêu luôn. Tôi bảo hạ sĩ hòa quay nhanh trở lên truyền đạt mệnh cho trung đội 1, giữ bí mật để chờ tôi lên giải quyết. Đồng thời yêu cầu thiếu úy đem trung đội 3 tách khỏi đội hình đại đội, khoảng 50m rồi phát triển về phía trước, nếu nghe tiếng súng nổ phải lập tức ập vào ta tường bọn địch Ngay sau đó tôi dẫn trung đội 2 của Hà Punjo lên cùng với trung đội 1 rồi dàn thành hàng ngang tác vào đội hình đang trú quân của bọn bọn Bên phải tôi là Hà Punjo và bên trái là binh nhì Hồng, người Hà Tĩnh mang EDPD rồi đến anh em tụ thằng Đức Địa, thằng Nhân, thằng Viễn nhỏ của tiểu đội 4. Cánh bên trái độ 20m là trung đội 1 cũng đang tiến lên, vượt qua một vài bụi cây rậm rưới tán lá rừng trên cao thì xuất hiện trước mắt tôi chừng 15m là một thằng phốt đang cởi trần, mặc quần xanh đang toang teang trên vổng, nó đã kịp nhìn đến chúng tôi và bật dậy toàn chạy, nhưng đã muộn, khẩu RPD của thằng hầu rung lên với độ bắn cực nhanh, thằng địch lật nhào, nằm im. Phải nói là mấy thằng 912 này cũng phản ứng nhanh thật. Chúng tôi vừa nổ súng được một vài giây thì bọn chúng đã trả miếng bằng tiểu liên và hỏa lực B40 ngay lập tức. Trong khi chúng tôi còn đang lúng túng chỉ sử dụng được tiểu liên và RPD con hỏa khí thì không thể khai hỏa bởi cây rừng chằng chịt thì cánh quân của thiếu úy Ne đã kịp thời nổ súng xẻ vào hông bọn địch, tạo điều kiện cho trung đội 1 và trung đội 2 tiếp cận rìa khoảng trống và khai hỏa được B40. Trong đợt xung vòng vang dậy của chúng tôi từ hai phía đã làm cho bọn địch mất tinh thần, bỏ chạy ra cánh đồng rồi lùi vào một xóm nhà bỏ hoang rồi tiếp tục lần mất vào trong cánh rừng phía đông. Trong lúc truy kích trung đội 3 đã bắn hạ một xạ thủ B40 của bọn 912, thu thêm được một súng B40 và hai chai đạn. Lúc chúng tôi giao tranh với bọn địch, tiếng của hỏa lực B40 đã vọng về tận chỉ huy sở của trung đoàn 55 tại Mimut, cách đó chừng 7 cây số. Tác chiến trung đoàn đã lên máy nhưng không biết đơn vị nào đã chạm địch để báo cáo với chỉ huy trung đoàn. Cho đến lúc chúng tôi truy kích bọn địch thì trung sĩ Thành thông tin radio mới lên máy để liên lạc với ban tác chiến, với lý do căng thẳng đánh địch nên quên lên máy. Sau khi trung sĩ Thành liên lạc và báo cáo tình hình và kết quả đánh địch theo mật ngữ theo yêu cầu của tôi, Thì Thượng Úy Vinh trưởng Ban Tác Chiến Yêu cầu Thành đưa máy cho tôi để nói chuyện trực tiếp bằng Bạch Văn Đi đó hả Có phải ông thần nước mặn K21 được không Dạ đúng ừ, Có gì không xếp Còn lệ ông Ông là ông nội con nít Con sợ ông luôn rồi đó Liều mạng không chừa cho ai hết Dạ thì lâu lâu trốn nhà Dạo chơi phố phường một chút cho bạn <cười> Cô Thám bảo ông thu dọn trên trường rồi đưa quân về ngay Sau đó lên ngay phòng làm việc của ban tham mưu trưởng Nghe rõ chưa Dạ nghe rõ thưa sếp Trong bụng tôi nghĩ thế nào về Cũng bị ông cụ cạo cho một trận tới xương Các bạn vừa nghe xong phần 11 Và cũng là phần kết của cuốn nhật ký Từ anh Lính chiến tới trinh sát chiến trường ca Của cố tác giả Nguyễn Xanh Bởi khi viết tới đây Thì bác bị bệnh Rồi đã chia tay chúng ta